Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi! chương 21 tình cờ gặp châu Tần. Bờ! Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyzoi vì Hoàng thượng bắt đầu sủng hành phi Tần trong hậu cung. Do đó việc A huyển liên tục được thị tẩm đưa tới những ánh mắt quan tâm cao độ đã tản đi không ít. Nhưng vẫn có người cố ý tìm A huyện gây phiền toái Dù sao tất cả mọi người đều căn cơ chưa ổn Mà những lão nhân trong cung lại là người thường đắc thành tinh Nếu không phải mười phần nắm chắc thì đâu chịu ra tay Nhưng mà dấu sao cũng không có trí nhớ lâu những nhân vật hàng ngày thích gây sự Tỉ như khi A huyện đang giảo chơi thì đụng phải vì châu tần này trọng tần chính là vị chu tú nữ kia. Dù sao cũng là muội muội ruột của hoàng hậu nương. Ở nơi này có núi dựa lớn. Mặc dù đối với nhóm phi tần có nói gì đó nghe không hay, mọi người cũng nhường nhịn. Có ai muốn lúc này làm quá lên với hoàng hậu nương nương chứ? Ly Na, hai chị em cùng lấy một ông chồng thấy ớn. Châu tần này cũng không phải hoàn toàn không có đầu ấp Những phi tần địa vị cao nàng tất nhiên sẽ không đi gây chuyện Nhưng những phi tần mới vào cung phân vị thấp mạng lại được Thì tầm thì có vị nào chưa được nàng ta tra tấn qua Chỉ là tất cả mọi người đều chịu đựng không nói mà thôi Hoàng hậu nương nương tất nhiên biết nhưng khuyên cũng không được Và lại vẫn chưa có đại sự gì, liền cũng nhắm mắt cho qua Châu Tần này càng không có chút kiên kỷ gì Lúc A Nguyễn Du Viên chẳng qua là tâm huyết dân chào muốn hái chút hoa trở về Để cho anh Sam đưa cho chị em tốt kia làm chút bánh điểm tâm để ăn Ai ngờ lại đụng phải vị ôn thần này Mặc dù cũng biết người này đến không có ý tốt Nhưng thể diện của A Nguyễn chưa bao giờ nguyện bị người khác bắt được chỗ sai Lễ Mi chu toàn thỉnh an xong liền định cáo từ châu Tần này A Nguyễn không sợ nàng ta nhưng lại sợ hoàn hậu phía sau nàng ta nha Không thể trêu vào nàng còn trốn thoát sao Chỉ là châu Tần không có ý muốn buông tha nàng Lúc trước khi huyện quý nhân liên tục chiếm cứ hoàng thượng nàng đã muốn đến áp chế sẵn vẻ liêu ngảo bề về một huyện quý nhân này Nhưng mà tỉ tỉ một mực ngăn cản nàng không cho nàng đi gây phiền toái với huyện quý nhân Hiện giờ nhìn huyện quý nhân này thánh sủng không thể so với lúc trước Nàng dĩ nhiên phải đi trông non huyện quý nhân một chút Tâm lý hoạt động lần này nếu bị A huyền biết A huyền nhất định phải ngửa mặt lên trời thép dài Đại tỉ Ngươi chỗ nào thấy ta bá chiếm hoàng thượng Chỗ nào nhìn xa dáng vẻ kiêu ngạo quai về của ta Đại tỷ ngươi có cần nhìn lại mắt mình chút hay không Châu cần Vốn muốn tìm A huyền gây phiền toái Đâu chịu để cho nàng đi dễ dàng Uyển quý nhân có phải là cảm thấy bản tần hung thần áp sát Không chịu cùng bản tần trò chuyện Châu Tần nương nương ngày sáng vẻ ta đến để tra tấn ngươi không phải là hung thần áp sát Chẳng lẽ lại là ôn nhu động nhu động lòng người sao A huyển cũng phát hiện ra ý đồ của Châu Tần Biết là trong chút lát sẽ không đi được Chỉ là theo bản năng vẫn muốn từ chối một phen Nói chi vậy Châu Tần thoạt nhìn là sáng vẻ ôm nhu dễ gần Chẳng qua thì thiếp còn có chuyện trong lòng Nói chuyện này đành để lần sau Mong Châu Tần tỉ tỉ thứ lỗi Cách miệng nhỏ của huyền quý nhân thật ngọt Không trách được Hoàng thượng lại yêu thích chứ Chỉ là nha Hôm nay bản tần chính là muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi nói xem nên làm thế nào dáng vẻ châu tần vinh váo tử đắc. Bất luận dù thế nào hôm nay chính là không buông tha A huyển. Dù sao phân vị cũng cao hơn A huyển. A huyển cho dù không muốn nhưng cũng phải lo ngại hoàng hậu nương nương sau lưng không phải sao. Tất nhiên chỉ có thể cười đáp ớn. Châu Tần tỷ tỷ đã có phân phó này. Đó chính là vinh hạnh của tỷ thiếp. Có lẽ nào lại không theo. Châu Tần tất nhiên là rất hài lòng với câu trả lời này. Lúc ở nhà Châu Tần chính là chủ nhân bá đảo nói một không hay. Không thích nhất là có người trái ý nàng ta. Thấy A huyện biết điều như thế mà còn khắp nơi tân búc nàng ta. Trong lòng dĩ nhiên là dương dương đắc ý Cho dù được sủng thì thế nào Ở trước mặt nàng ta còn không phải là bộ dáng khúng nốm Xem ra huyện quý nhân này cũng không có gì đặc biệt Nàng ta còn cho rằng hoàng thượng thích là dáng vẻ cường ngảnh cơ Hiện giờ xem ra cũng chỉ được như thế So với các nhóm phi tần trước không quá mức khác biệt thôi Châu Tần tất nhiên là sẽ không nghĩ tới nhóm Phi Tần kia bao gồm cả A huyện đối với nàng ta là bộ sáng khách khí chẳng qua là xem mặt mũi của hoàng hậu nương nương mà thôi. Mặng không một chính ngũ phẩm Tần mà dám đến tận cửa cây phiền toái với Phi Tần phân vị cao hơn bản thân đó chính là nhịp điệu muốn chết. Châu Tần trong lòng nghĩ như vậy. Dọc điệu liền mang theo mùi vị khinh thị lãnh đạm, vậy hãy tới đây đi. A huyện không nói gì. Giữa phi tần phẩm cấp khác nhau không thể đi cạnh nhau. A huyện chỉ có thể chậm nửa bước đi theo sau châu tần. Mà cách ăn mặc khi suốt môn của A huyện lại mộc mạc Đo ở đằng sau Châu Tần trang phục đẹp đẽ so sánh với nhau càng có vẻ giống như là nữ tì phục vụ. Châu Tần biết rõ điểm này. Trong lòng càng đắc ý. Liên qua A huyện. Lại thấy dáng vẻ A huyện khí định thần nhàn hoàn toàn không bị ảnh hưởng này. Trong lòng lại khó chịu. Nhìn cách ăn mặc của huyện quý nhân thật giản dị Chẳng lẽ trong nhà không có chút đồ tốt nào cho ngươi Vào cung rồi mà vẫn còn không rộng lượng như vậy A huyện chẳng qua là đơn giản ra cửa Chưa cần phải dùng tới trang phục lộng lấy Không nói đến chân ngọc nặng nề trên đầu Tầm tầm cung trang mọc lại thật sự rất mượt người Giữa trời nóng càng không thể Tuy rằng A huyện nghĩ như vậy Nhưng những người khác lại xem thành không phóng khoáng Điều này cũng giúp cho A huyện ngộ ra Ngày sau nếu như lại ra cửa Cho dù là đi một vòng ở trong sân cũng không được lười Cần phải ăn mặc thật tốt một phen mới đúng Hiểu ra những người này dù sao vẫn mang theo thân phận trong người tìm khuyết điểm của A huyện Âm thầm quyết định xong A huyện cười đáp Gia phụ chỉ là ngũ phẩm lễ bộ Lang Trung Của cái tất nhiên không thâm hậu như nhà của châu Tần Tỉ Tỉ Mà vào cung chính là người của thiên gia Ở trong cung đầy đủ mọi thứ cũng chưa bớt tí thiếp cái gì Trên đầu châu Tần Trâm ngọc rực rỡ muôn vẻ Kiểu dáng mới là tinh xào Nhìn không giống như là ở trong cung chế tạo và lại thừa ăn hầu phủ đưa Châu Tần vào cung để tranh đoạt cưng chiều. Về cách ăn mặc quần áo tất nhiên là tốn nhiều tâm tư. Chẳng qua độ trang sức này tinh xảo hơn nhiều so với trong cung, chẳng phải là đang khoe khoang với thiên gia hay sao? Châu Tần hiển nhiên không nghe hiểu A Nguyễn nói gần nói xa án chỉ thừa ăn hầu phủ phần lớn tiền tài là lai lịch bất chính. Chỉ cho là huyện quý nhân tự thấy mặt cảm mà thôi. Kiêu ngảo hừ một tiếng liền đi về phía trước. Huyện quý nhân nhưng nói chút coi, mỗi sùng thủ đoạn gì có thể lôi ghéo hoàng thượng được ít ngày như vậy. Bản tần cũng thật tò mò đấy, không bằng nói cho bản tần cũng để cho bản tần học một chút đi. Châu tần vuốt nhẹ một đóa hoa đang nở tươi đẹp liền hỏi. Nếu nói huyện quý nhân này không có mánh khóe gì mà lại có thể giữ chặt hoàng thượng non nửa tháng à cũng không tin. Hoàng thượng mấy ngày nay tuy là lần lượt đi đến chỗ các cung quý nhân. Nhưng dù sao không giống như á huyện thì tầm vậy. Đối với người nào liên tục được lật bài tử. Lật bài tử của phi tần nào đều là do hoàng thậu sửa lại con dấu mới làm sổ Do đó ai được thị tẩm mấy lần tất nhiên là biết Nhưng mà hoàng thượng còn chưa đến chỗ của nàng Nàng liền thừa dịp lúc sảnh dối tới tìm huyền quý nhân hỏi chút kinh nghiệm Cũng thuận tiện mới lung tìm viết Huyền thật sự cảm thấy đường về của não Châu Tần khác xa người thường Nếu như nàng nói ra những thủ đoạn này Châu Tần sẽ không sợ là nàng lừa cạn mà thật sự bảo sản dám dùng Đúng là có người cho chỗ dựa liền không còn cố kỷ gì nữa Rõ là hơn nửa câu không hợp Huyền vẫn rất nghiêm túc đáp Hồi lời Châu Tần tỉ tỉ Tí thiếp nào có thủ đoạn gì Chẳng qua là có chút vận may thôi So ra sao vượt qua được châu tần tỉ tỉ A huyền đáp lại lời này cũng không có sai Cho dù có dùng thủ đoạn gì Có thể câu dẫn tâm hoàng thượng thương nhớ không phải là dựa vào vận may sao A huyền tự nhận trong lúc trả lời bất kể là giọng điệu hay là thái độ đều tốt Đều khiêm tốn lễ độ Chỉ là châu Tần không biết sao lại lý giải thành A Nguyễn đang khoe khoang sùng ái với nàng ta Sắc mặt lập tức thay đổi Chỉ vào A Nguyễn liền nói Nguyễn quý nhân không chịu nói lời thật cũng không sao Ở trước mặt bản Tần khoe mẽ sùng ái của Hoàng thượng là ý muốn thế nào Là cảm thấy bản tầng không bằng ngươi nên ở đây chế xíu bản tầng sao Liên tiếp câu hỏi được thốt ra khiến A huyện bị Châu tầng xòa sợ ngây người Mạch não ngại quả thật không giống người thường A Châm chọc chân chính mời tham khảo chương 14 thái độ nàng thế nào dọn điệu ra sao Nói chuyện cùng với đám người lâm quý tầng nha Đó mới thật sự là chế xéo A Ngài đã gặp qua giọt điểu khiêm nhường mỉa mai như vậy sao? A huyện thật không hiểu được Thừa ăn hầu phủ này điên rồi mới đưa châu tần này vào cung tranh thủ tình cảm đi Nghe lời người ta nói như vậy chẳng qua là não lớn Nếu không phải hoàng hậu nương nương che chở nàng ta không biết đã chết mấy lần Cũng không muốn đợi A huyện nói gì nữa Châu Tần chính là muốn phải bắt được một sai lầm của A huyển. Ánh mắt giống như là quét ra. Đạt. Liếc mắt một cách liền nhìn thấy thì nữ sau lưng A huyển trong tay vác giỏ đầy hoa hồng tươi mới. Phát hiện ra điều này ánh mắt Châu Tần lập tức phát sáng. Chỉ vào giỏ kia chất vấn A huyển. Thị nữ của huyển quý nhân thật không hiểu chuyện. Từng bông hoa trong vườn này hát lại có thể tùy ý hái. Hoa trong cung này, tuy nói vốn không phải có thể tùy ý mắt. Nhưng các nhóm cung phi ai mà chẳng có lúc cần sai ngô tì đi hái vài bông chứ. Mặc dù không có văn bản quy định rõ ràng nhưng đây đã là chuyện ước định mà thành. A huyện cảm thấy châu tần đúng là nhỏ nói thành to. Châu Tần tỉ tỉ hiểu lầm Hoa này là tỉ thiếp để cho nàng hái Và lại tỉ thiếp cũng không hái bông đẹp nhất Có lẽ không làm chậm chế các tỉ muội hái hoa mà A huyền biết Châu Tần đang theo dệt chuyện Nhưng đề tài câu chuyện trước mặt nàng lại nhắm vào thị nữ thiếp thân của mình Ở trước mặt nàng làm khó dễ người của nàng A huyền cũng không thể nhấn nhìn cần những lông mày tầm mắt chuyển hướng về quyền một tiếng a ẩn cuối sân cao quyền quý nhân cũng thật là từng ngọn cây cỏng cỏ trong cung này há lại có thể tùy ý di chuyển chắc khi vào cung chỉ để ý làm thế nào để mỉ hoặc hoàng thượng chứ gì mà ngay cả cung Huy cũng chưa từng tỉ mỉ học thấu Lần này nói ra lời châm trọc A huyện không khỏi cười lạnh Tuy rằng nàng không thích lôi chuyện cố ra. Nhưng nếu luận cung quy Châu Tần chắc là họp càng không được giỏi đi Dù A huyện nàng cung quy họp không giỏi đi chăng nữa Cũng chưa từng khi thân là tố nữ lại muốn đi ngự hoa viên Cùng hoàng thượng tài tử sai nhân nấu nhiên gặp mặt không phải sao Đã nói như thế A huyện cảm thấy không cần nhấn nhìn tiếp nữa Giấu cho hoàng hậu phạt nàng thì thế nào Đã ước hiếp đến tận mức này nếu còn nhịn tiếp A huyện sợ mình sẽ bị nổi thương mất Ngay sau đó khóe miệng cong lên trào phúng một cái Nhẹ nhàng hướng châu tần hành lễ Châu tần tỉ tỉ nói như vậy Tí thiếp thực sự quá sợ hãi việc họp tập cùng Huy thi. cho sủ sơn soi sụp lửa cũng không đuổi kịp Châu Tần tỷ tỷ